5.8 Quả nhiên như gia luật ngạn thác dự đoán Trong hoàng cung đột nhiên tràn ngập cảm giác sóng gió sắp đến Bắt đầu ẩn hiện dấu hiệu biến động dâng Cao Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com Không tới buổi trưa Một gã tiểu công công vội vã chạy tới quý phủ Vương thượng Hoàng thượng thỉnh người lập tức lên chiều Khi truyền lệnh công công kính cẩn cúi người Khi đứng dậy hai tay song song dâng chiếu Chỉ lên trước mặt ra luật ngạn thác gia luật ngạn thác ngồi trên ghế hả cầm liếc mắt nhìn công công cũng không nhúc nhít cho đến khi công công bị nhìn đến toàn thân không được tự nhiên trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi gia luật ngạn thác mới miễn cưỡng trả lời chính lên đây tiểu công công thở dài một hơi động tác nhanh chóng dâng chiếu chỉ đặt vào tay ra luật ngạn thác sau đó lập tức lùi về phía sau. Gia luật ngạn thác nhìn chiếu chỉ trong tay, chào phúng cười, tiện tay ném, chiếu chỉ sang bên cạnh. Cảnh tượng này đúng lúc bị tần lạc y vừa đi vào chứng kiến, nàng nhẹ, nhàng đặt điểm tâm mình tỉ mỉ chuẩn bị cùng nước chè xanh xuống, đôi mắt, như nước vô ý nhìn chiếu chỉ trên bàn. Khi nàng phát hiện ra ánh mắt nóng gực của gia luật ngạn thác đang nhìn, chằm chằm mình thì vội phục mắt, giả bộ cầm chén trà trắng tràn đầy hương thơ âm thanh mát đưa cho hắn. Hách Lạc Vương đã đi đến cung điện, Hoàng thượng hạ Chiếu chỉ muốn ta lên điện, ra luật ngạn tháp thong thả uống một ngụm nước trà xanh biếc, hắn vô, cùng hài lòng với hương thơm tỏa ra bốn phía của chén tràn nên khẽ gật đầu, sau đó vô thức chỉ chỉ điểm tâm, tần lạc y thuật theo ý hắn, cầm lấy một món điểm tâm ngon mắt, tự mình, đưa đến miệng hắn, nhưng mà, động tác đơn giản lại tiết lộ tâm trạng bất an, trong lòng nàng, Khi nàng lại nhìn chiếu chỉ bên cạnh bàn thì lời nói của hắn rất nhanh đã rời tầm nhìn của nàng, ngực đột nhiên cảm thấy cứng lại. Y Nhi đang lo lắng sao, Gia luật ngạn thác bình tĩnh quan sát vẻ mặt của nàng. Ta, có vẻ như hách Lạp vương đã biết về cái chết của công chúa rồi. Ta, sợ, tần lạc Y Nhi yếu mày, thanh âm mềm mại mà yếu ớt, đôi mắt trong suốt, cũng tràn ngập sự sầu lo. Đáy mắt của gia luật ngạn thác chứa ý cười Sau khi nghe xong hắn buông chén trà Vươn tay về phía nàng Y nhi, qua đây Tần lạc y giật mình nhìn đôi tay thô nhưng thon dài của hắn Đáy lòng thoáng rung động Tay hắn như có năng lực nào đó chấn an được nàng Cuối cùng trong lúc nàng còn đang ngỡ ngàng Hắn rủi tay ra, tựa như nói cho nàng biết Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ nàng Gia luật ngạn thác vỗ về nàng đầu chôn mũi vào mái tóc đầy mùi thơm của nàng. Hít một hơi thật sâu, biết rõ nàng cảm thấy ngứa ở gáy, hắn mới không tình nguyện mà ngẩn. Đầu lên, mở miệng nói, y nhi, hiện tại dây đã lên cung, nàng không được sợ. Hãi! Tần lạc y khẽ cắn môi, vòng hai tay ôm hắn, nhắm mắt lại giống con mèo. Con cỏ vào ngực hắn, nghe tiếng nói chầm thấp mê người của gia luật ngạn thác. Hách Lạp Vương là một người không thể không trừ bỏ, mà ta cũng đã nói. Qua, vì nàng, ta nhất định phải chiến thắng trở về. Ngự khí nhẹ nhàng, ánh mắt bình tĩnh, động tác của ngón tay vẫn lơ đãng, không đồng nhất với tính cách ngang tàng, không chịu phục tùng của hắn với. Ý muốn xuất trinh, tần lạc y buông mắt nhìn chăm chú vào bàn tay to đang bút mái tóc dài. Của nàng, trong lòng xẹt qua chút run rẩy sợ hãi, Bàn tay nhỏ bè âm thầm ôm, chặt lấy hắn, dường như muốn hòa cả người mình vào trong lòng hắn. Một lát sau, nàng nâng tay kéo léo gác qua trước ngực hắn, đầu ngón tay. Vô ý mà vân vê túi vải màu vàng kim trên người hắn, khẽ thở dài, tính tình. Chàng vốn cương trực, sợ rằng trên chiều kết không ít thù oán với người khác. Sống ở nhà quan như sống trong vùng nước sâu, những con mắt của các đại thần đều sáng như tuyết. Hiểu rõ được thiện ác, thuận theo thời thế, bọn họ biết không thể chọc vào ta, cho nên mười mấy năm qua mới sống bình yên vô. Sự như thế, hắn khẽ cười một tiếng, tần lạc y nhìn ý cười trong mắt hắn, bàn tay vòng lên trên phía cổ, thanh, âm yếu ớt vang lên, rút cuộc chẳng là kiểu nam nhân gì vậy. Trong thời điểm này mà còn có thể ung dung như vậy, tiếng thở dài nhàn nhạt, phảng phất như từ đáy lòng nàng toát ra dòng trôi nổi đâu đó. nghe vậy, ý cười trên mặt hắn càng sâu, nụ cười như gió xuân ấm áp. con, người sâu thẳm, ánh mắt tràn ngập tình ý không che giấu, như ánh dương nhàn. nhạt bao phủ khắp khuôn mặt hắn, tạo nên một sự ôn nhu không gì sánh. ta là cái kiểu nam nhân gì cũng không quan trọng, quan trọng là. khóe miệng nhếch lên, nở nụ cười đầy tà mị. nàng phải nhớ kỹ, ta là nam nhân của nàng. Giọng điệu bá đạo nhưng lại làm cho tần lạc y cảm thấy rất yên tâm Không khí trên điện vô cùng bất an và quỷ dị Trên đài cao 2 mét Hoàng Thượng ngồi ngay ngăn mà oai phong ở ngay vàng hình rồng vàng tượng trưng cho hoàng quyền Phía trước là hạc tiên được tạo hình duyên dáng Lư hương Đỉnh trung phía sau cũng được điêu khắc hình rồng Nước sơn một phấn màu vàng hình rồng hai bên phân biệt nơi đứng của các Vị đại thần quan trọng Lúc này trên mặt họ ai cũng có tràn ngập lo lắng và bất an, mà trên chiếc ghế trước bàn đặt một đôi hạc tiên, cũng có một người đang ngồi ngay ngắn, khe rãnh trên mặt tràn ngập sự tang thương sau khi chinh chiến, nhưng mà, đôi mắt khôn khéo của hắn khiến kẻ khác không dám coi thường. Khi thị vệ thấy gia luật ngạn thác đi đến giữa sân, liền lập tức hướng về phía đại điện hô to: "Đông Lâm vương, thỉnh!" Thị vệ kính cẩn thận khom người bẩm báo gia luật ngạn thác không quan tâm đến tên thị vệ không chút chần chừ đi vào bên trong phát hiện phía bên hông đại điện kia chính là hách lạp vương lặn lội đường xá xa xôi đến đây hai bên còn lại là các vị đại thần với vẻ mặt tràn ngập sợ hãi đại điện tràn ngập bầu không khí cổ quái toàn bộ đại thần đều im lặng mà nhìn hắn đi vào tầm mắt của mọi người đan xen nhau vô tình tạo thành một tấm lưới tưởng có thể trói buộc hắn Khiến hắn không thể động đậy. trong đó, còn có cả ánh mắt thù hẳn của hách Lạp vương. Gia luật ngạn thác lại không để ý, khóe môi nở nụ cười. Trên môi hắn vẽ ra một nụ cười kỳ quái, khiến cho mọi người càng thêm kinh hãi. Gia đầu tê đại, không tự chủ mà lén lùi về phía sau một bước. Thác nhi, con đã đến rồi. Hoàng thượng đưa tay chỉ về một cái ghế vàng. Khác, đa tạ hoàng thượng, gia luật ngạn thác hơi hạ thấp người. Lưỡng thứng, bước đi thong thả về phía chiếc ghế bên cạnh Thân thể to lớn cho dù chỉ ngồi ở, chỗ đó cũng hình thành một loại áp lực Đông Lâm Vương, đối với việc công chúa bị giết hại, bản vương muốn có một lời giải thích hợp lý Hách Lạp Vương nhìn lên thấy Đông Lâm Vương, ngồi xuống, lửa giận trong lòng thoáng chốc bốc lên Nhưng vẫn cố gắng áp chế, giải thích hợp lý Gia luật ngạn thác trầm ngâm một tiếng làm trái tim của những người trong điện như treo lên. Xem ra phải khiến hách lạc vương thất vọng rồi, bởi vì bản vương không có lời giải thích nào. Ngươi, hách lạc vương không nghĩ hắn lại giả bộ hồ đồ, tay vỗ, mạnh lên lưng ghế dựa, đứng bật dậy. Ai đi, hách lạc vương vừa rồi chẳng không phải đã nói rõ với ngươi nguyên nhân cái chết của công chúa rồi sao? Hoàng thượng thấy cảnh tượng. Như vậy lập tức nói Bản vương không tin Công chúa sao có thể kéo như vậy lại chết trong Hụ của đông lâm vương chứ Hách lạc vương tựa như không đặt hoàng Thượng vào mắt Giọng nói vang vọng khắp đại điện Trên mặt ra luật ngạn thác không vui không buồn Thậm chí một tia tức Giật ở trong mắt cũng không có Chỉ nghe thấy hắn nhàn nhạt nói Bản vương Biết hách lạc vương rất đau xót về cái chết của con gái mình bởi Vậy bản Vương cũng sẽ cố gắng điều tra xem hung thủ là ai. Sau khi nghe xong, trên mặt hách là vương hiện lên vẻ khác thường. Hắn chậm rãi đi về phía gia luật ngạn thác mang theo vẻ mặt lạnh lùng trào. Phúng, điều tra, tốt lắm. Bản vương mạo muội hỏi Đông Lâm Vương một câu: không điều tra ra kết quả thì sao? Thanh âm của hắn lạnh đạm mà tràn đầy nghi vấn, vẻ lạnh lẽo trong ánh, mắt hắn bắn ra khắp nơi. Gia luật ngạn thác không nhúc nhíp, hắn chỉ dương đôi mắt lạnh lẽo đảo. Qua vẻ mặt của Hách Lạp Vương, hơi hợt nói, xin Hách Lạp Vương cứ yên, tâm, từ lúc tiến vào Hoàng Cung, quan hệ của công chúa và bản cung rất tốt. Mà bản Vương cũng coi nàng như muội muội, bản Vương nhất định sẽ tra rõ chuyện này, cho Hách Lạp Vương một câu trả lời thuyết phục. Hách Lạp Vương vừa nghe thấy vậy sắc mặt càng trở nên khó coi, muội, muội nhà mình. Đông Lâm Vương có vẻ đã quên, Hoàng thượng đã chỉ hôn cho hai người. Gia luật ngạn thác có chút buồn cười nhìn hắn, nói rằng, xem ra vài năm, qua chinh chiến xa trường nên đầu óc hách lạc vương hồ đồ rồi, lẽ nào ngươi không nhớ bản vương chưa bao giờ đồng ý sao? Ngươi, vốn chỉ là một vạn bối, sao có thể làm càn như vậy? Hách lạc vương không thể nhịp được nữa, luôn luôn được mọi người kính trọng thì... Làm sao có thể để người khác châm biếm như vậy Lúc này, trên đại điện truyền đến thanh âm uy nghiêm của Hoàng thượng Hách lạp vương, thật ra đối với cái chết của công chúa Chấm và đông lâm, vương đều rất khổ sở Hiện tại chỉ hôn không phải việc quan trọng nữa Mà phải mau chóng cha ra hung thủ sát hại công chúa Như vậy công chúa mới không chết oan Lời nói của Hoàng thượng cực kỳ đúng trọng tâm Tuy rằng ông không có thiện cảm gì về hành động khinh người của Hách Lạp Vương nhưng trước mắt vẫn không nên để lộ tâm tư của mình ai ngờ Hách Lạp Vương nghe Hoàng thượng nói vậy thì cười lạnh lùng lập tức nhìn Đông Lâm Vương cao giọng nói không sai bản vương nhất định phải tìm ra hung tìm tuy vậy nếu chuyện này phát sinh tại Đông Lâm Vương phủ như vậy bản vương cũng không ngại nhắc nhở Đông Lâm Vương gia luật ngạn thác nhíu mày đôi mắt thâm thúy hiện lên tia không kiên nhẫn Thanh âm của hắn có chút lãnh đạm, không biết hách Lạp vương có gì, muốn nhắc nhở. Trên mặt hách Lạp vương tràn ngập sự quỷ dị, sau đó nói, quan y đã kiểm tra qua thân thể của công chúa, phát hiện nàng chết vì chúng độc, mà độc. Này rất kỳ lạ, ta nghĩ đông lâm vương đại khái đã tên loại độc này rồi. Tia lãnh đạm trong đáy mắt ra luật ngạn thác trượt tích tụ cùng một chỗ. Ngay sau đó, hắn nhàn nhạt mở miệng nói, không sai. Đúng là công chúa chúng độc mà chết, mà loại độc này chính là, hài độc tán. Trên đại điện, quần thần đều kinh ngạc, hiển nhiên bọn họ chưa từng nghe, qua tên loại độc này. Sau khi hách lạc vương nghe được câu trả lời của gia luật ngạn thác thì quay về phía đại điện, cao giọng nói, ngự y, bản vương muốn hỏi một chút, loại này độc này xuất xứ từ đâu? Ngự y nôm nước lo sợ nhìn thoáng qua gia luật ngạn thác, ánh mặt lại chuyển sang hoàng thượng. Há miệng nhưng lại không dám lên tiếng Ngự y, cứ nói đi Rõ ràng hoàng thượng đã biết được suy nghĩ của hách Lạp vương, ông cao giọng nói với ngự y Vâng, ngự y hạ thấp người Sau đó nói với hách lạp vương Theo như, hiểu biết của vi thần Loại độc này được xuất xứ từ Nước bột hải Hách lạp vương thỏa mãn gật đầu Lập tức, vẻ mặt lạnh lùng mà nhìn ra Luật ngạn thác, đông lâm vương không biết ngươi nghe rõ chưa? Hắn dùng ngữ khí của kẻ gây sự mà nói, nụ cười bên môi của gia luật ngạn thác dần dần biến mất, vẻ mặt trở nên lạnh khốc, bén nhọn. Bản Vương nghe rõ rồi, nhưng thế thì sao? Hắn lạnh lùng hỏi lại như vậy khiến các trọng thần trên đại điện đồng loạt hít một hơi thật sâu. Khách Lạc Vương không nghĩ tới gia luật ngạn thác sẽ ở trên đại điện mà trả lời tứ lưỡng Mạt Thiên Cân sắc mặt trầm xuống, hai mắt âm trầm ánh lên tia ngoan độc. hắn bước vài bước về phía gia luật ngạn thác, nói: nghe nói trong phủ đông lâm vương có một vị y nữ tuyệt sắc, cầm kỳ thi họa đều tinh, thông, mà nữ tử này lại là người của nước một hải, ta nói có đúng không? ý cười bên môi gia luật ngạn thác hoàn toàn biến mất. hắn chậm rãi đứng, dậy, đôi mắt thâm trầm lặng lẽ tỏa ra thị huyết. không sai. ừ. Vậy khó trách, theo Lão Phu thấy, không phải Đông Lâm Vương không điều tra ra hung thủ mà là đã điều tra ra từ lâu rồi nhưng luyến tiếc không xét xử thôi. Thanh âm của Hách Lạp Vương bén nhọn mà lạnh lùng, đâm thẳng về phía gia luật ngạn thác. Kết luận của Hách Lạp Vương hình như còn quá sớm, chấm đã phái người. Điều tra phủ của Đông Lâm Vương Cúc Tình Hiên vẫn chưa phát hiện tần. Cô nương có gì khác lạ, chấm biết Hách Lạp Vương rất đau buồn vì cái chết của con gái. Nhưng tuyệt đối không thể vu oan cho người khác được Ngự khí của Hoàng thượng có chút không kiên nhẫn Hoàng thượng nói vậy thì không đúng rồi Công chúa được ban hôn cho Đông Lâm Vương là việc mọi người đều biết Trừ phi công chúa xảy ra việc Ngoài ý muốn bằng không những nữ tử khác không có tư cách ngồi lên vị trí Vương Phi, Lão Phu không thể không hoài nghi vị tần cô nương kia của Đông Lâm vương mụng giả khó lường Muốn bay lên làm phượng hoàng nên không từ thủ đoạn mà sát hại công chúa Ngự khí tàn khúc của hách lạp vương càng ngày càng không để hoàng thượng vào mắt gia luật ngạn thác nghe xong không khỏi khịt mũi cười Ngay sau đó, hắn Lạnh lùng nói Đực cười Nói vậy hách lạp vương đã đánh giá quá thấp bản vương lẽ Nào ngươi cho rằng bản vương sẽ quan tâm đến cái gọi là ban hôn sao Hai mắt hách lạp vương trợn trừng Tốt lắm Đông Lâm Vương, ngươi đã quên ơn trước đây rồi, bao che tội ác, ngươi thực sự cho rằng Lão Phu sẽ bỏ, qua cho vị nữ tử người một hải kia của ngươi sao? Ngươi, thử xem, gia luật ngạn thác rứt khoát nói, không khí trong nháy mắt ngưng tụ. Đầu tới cuối các vị đại thần vẫn không dám lên tiếng, lúc này lại càng hoàn toàn hoảng hốt, không ai nói chuyện, ra luật ngạn thác kiêu ngạo trắng trợn khiêu khích hách Lạp Vương trước mặt mọi người Ngươi hách Lạp Vương nổi giận Vung tay đánh mạnh vào ghế Chúng quần thần vừa nhìn thấy tình huống đó đều sợ hãi Các vị đại thần Hai mặt nhìn nhau chẳng biết nên làm thế nào cho phải Đông Lâm Vương hách Lạp Vương hai người không được tranh cãi như Thế ở trên đại điện Hoàng thượng thấy vậy bèn lập tức nhíu mày Thanh âm Tuy nghiêm nhất thời vang lên Toàn bộ đại điện yên tĩnh không còn tiếng động Một lát sau, hoàng thượng khẽ gõ gõ tay lên ngai vàng, không trước mắt nhìn hách lạp vương, như muốn giò xét chỗ sâu nhất trong suy nghĩ của hắn. Hách lạp vương, chấm đồng ý với ngươi, chấm tuyệt đối sẽ không để cho, công chúa chết một cách oan uổng như vậy. Hách lạp vương bỗng nhiên rời ánh mắt hung ác sang hoàng thượng, chỉ nghe thấy thanh âm rét lạnh của hắn, hoàng thượng là vua của một nước, nhất ngôn cửu đỉnh tứ mã nan truy, lão phu tin tưởng đông lâm vương sau ba ngày nếu như không có câu trả lời thỏa đáng đừng trách lão phu trở. mặt vô tình ngựa có chạy nhanh đi chăng nữa cũng không đuổi kịp ý nói lời nói đã nói ra thì không thể thay đổi được hách lạp vương ngươi hoàng thượng nghe xong lập tức tức giận vừa vũ mạnh lên ngai vàng vừa quát lớn rút cuộc hắn cũng lộ ra tâm địa bất chính rồi quả thật đã sớm có chuẩn bị Nhưng mà hình như hách lạp vương không thực sự đặt cơn thịnh nộ của Hoàng thượng vào mắt Hắn hung hăng chừng mắt với gia luật ngạn tháp rồi Vẫn nụ phất tay áo rời đi Lớn mật Hoàng thượng giống to một tiếng vang vọng toàn bộ kim loan Đại điện Sau giờ ngọ Ánh nắng bao phủ nhàn nhạt, nhạt trên cầu thang tại cung điện Phía bên kia có một người dáng đang âm thầm di chuyển Mà trong lòng người Đó cũng lưu lại một cái bóng nhợt nhạt Vương thượng Đúng lúc gia luật ngạn thác đang đi trên thềm đá kéo dài đến đỉnh viện của đại điện thì phía sau truyền đến âm thanh dễ nghe của kiêm Ngạo. Gia luật ngạn thác dừng bước, mặt không chút thay đổi nhìn kiêm Ngạo. Chỉ thấy lông mày hắn nhíu lại, trên mặt dần dần hiện lên vẻ nghi ngờ. Vinh thấy thế nào về tình huống hôm nay trên đại điện. Từ sớm hắn đã nhận được tin Đông Lâm Vương sắp xếp hắn phó tướng, xuất trinh, bởi vậy tự nhiên cũng đã chuẩn bị tất cả cho cuộc chiến. Đáy mắt gia luật ngạn thác hiện lên một tia lạnh lùng, lập tức nói: chiến, sự vô cùng cấp bách. Lão cáo già hách lạp vương đã sớm đã kiềm chế không, nổi mà lộ đuôi rồi. Không sai, hôm nay mật thám đã hồi báo, hách lạp vương đã chuẩn bị, ổn thỏa cho 10 vạn đại quân tiến công. Xem ra hắn có ý đồ mưu phản rồi. Chắc ba ngày sau, hắn sẽ phát binh gây khó dễ. Kiêm ngạo cao giọng nói Ra luật ngạn thác lạnh lùng cười Một thân hấp vào hoa lệ bùi tóc đen càng làm tôn lên sự tỉ mỉ cẩn thận Ánh nắng mặt trời chiếu xuống càng khiến Hắn thêm nổi bật Khuôn mặt cương nghỉ ẩn ở trong tối Ánh nắng phía sau giống như bị hắn cứng rắn ngăn cách Làm tôn lên vẻ tuấn mỹ của gương mặt Lúc sáng lúc tối Ngược lại bản vương mong muốn hắn sớm hiện nguyên hình Hắn nhếch mép, Đôi mắt híp lại Sắc mặt của Khiêm Ngạo hiện lên vẻ kinh ngạc, hắn lững thững tiến lên nói, "Lẽ nào huynh có tính toán gì sao?" Gia Luật Ngạn Thác chậm rãi xoay người, nhìn vào mắt Khiêm Ngạo, chậm rãi nói từng câu từng chữ, "Không sai, bản vương nhất định phải đạt được một mảnh Tịnh Thổ." "Tịnh Thổ? Ý huynh là?" Khiêm Ngạo chấn động, lập tức thấp giọng hỏi. Nói, Gia Luật Ngạn Thác tiện tay bẻ gãy một cành hoa đào trong đỉnh việt, thở ơ nói, khiêm ngạo, lẽ nào ngươi không muốn đưa sơ tuyết cô nương tìm về quê hương sao? khiêm ngạo nghĩ đến sơ tuyết, trái tim đập nhanh hơn vài nhịp. sau đó hắn chậm rãi gật đầu. đồng tử của gia luật ngạn thác co rút, quái miệng nhếch lên, tràn ngập sự tàn độc. bởi vậy, bản vương nhất định phải đến nước một hải. trong phút chốc, một tia băng lạnh bắn ra từ đôi mắt đen, khuôn mặt tuấn, tú bỗng trở nên vô cùng mê ly. Tỉnh giấc trong lo lắng, Tần Lạc Y phát hiện mình đang nằm trên giường. Bên cửa sổ, đôi mắt tĩnh lặng dần dần hiện lên sự nghi ngờ. Nàng nhớ rất rõ trước đó mình đã đứng ở rừng trúc đợi gia luật ngạn thác trở về. Chủ tử, cuối cùng người cũng tỉnh. Thái Nam vừa thấy Tần Lạc Y tỉnh. Lại, liền vui vẻ vội vã phân phó tỳ nữ mang nước nóng đổ vào bồn tắm. Hơi nước bốc lên mù mịt mang theo mùi hương nồng đậm lan tỏa khắp phòng. Thái Nam, em muốn làm gì vậy? Tần lạc y hơi ngồi dậy, đầu chợt choáng váng, cả người cũng mệt mỏi. Chẳng lẽ định đưa nàng đi tắm, trời vẫn còn chưa tối mà? Chủ tử, vừa rồi người ngủ quên ở rừng trúc, em sợ người bị cảm lạnh. Nghĩ đi nghĩ lại thì bây giờ người ngâm mình trong nước thuốc là tốt nhất. Thái Nam thận trọng suy tính. Tần lạc y khẽ đứng dậy, đi đến gần chỗ hơi nước bốc lên, giơ tay nhẹ, nhàng lướt qua làn khói khiến bọt nước dính trên đầu ngón tay trắng nón lưu lại một luồng hương thơm mát Thái Nam xem ra em rất có năng khiếu ở phương diện y học trong lòng tần lạc y ấm áp nhìn sang Thái Nam khẽ cười rồi nói trong mắt tần lạc y thấp thoáng ý cười chậm rãi để tí nữ giúp thay quần áo rồi bước vào bồn tắm khi nước nóng dần dần bao bọc lấy cơ thể tần lạc y mới nhận ra mình vô cùng mệt mỏi Nhẹ nhàng để làn nước thấm vào da thịt, nàng thả lỏng cơ thể. Chỉ là, gần đây nàng luôn cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ không kiểm soát. Được, hình như, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu nàng cũng có thể ngủ được, là do cơ thể mệt mỏi quá sao. Nghĩ vậy, đáy mắt Tần Lạc Y hiện lên sự u buồn, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Chủ tử, nước có nóng quá không? Thái Nam thấy Tần Lạc Y nhíu mày, lập tức quan tâm hỏi thăm. Cùng đâu, em điều chỉnh nước rất vừa phải. Tần lạc y đưa tay gạt nhẹ mặt nước, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng. Bỗng, nhiên, nàng chợt nghĩ đến cái gì, lập tức hỏi. Thái Nam, vương thượng vào cung đã trở về chưa? Vẫn chưa, chủ tử. Thái Nam cũng lập tức đáp lời. Tần lạc y vừa nghe thấy Thái Nam nói vậy, lo lắng dần đong đầy trong đáy mắt. Chủ tử. Thái Nam thấy tần lạc y trầm ngâm suy nghĩ liền nhẹ giọng, gọi. Hả? Ừ, không sao, em ra ngoài đi. Cửa phòng vừa đóng, tần lạc y nhẹ nhàng rửa đầu vào thành bồn tắm, thở dài một tiếng rồi nhắm mắt lại. Lông mi chợt run nhẹ, mày cũng nhăn lại. Đầy lo lắng, vì sao giờ này hắn vẫn chưa trở về. Bên ngoài trời lất phất mưa, nước ấm trong bồn tắm cùng mùi dược liệu thấm vào tận xương, toàn thân được thả lỏng suy nghĩ cũng dần rời rạc, tâm trí dao động mơ hồ, lông mày tần lạc y dần giãn ra, nàng lại bất giác chìm vào giấc ngủ.